rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Chương ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 5 cũng là tập kết thúc của Âu ơ ví dầu tác giả Ngọc Trâm. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của Ngọc Trâm, hãy theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Và những tác phẩm của Ngọc Trâm cũng đã từng được phát rất nhiều trên kênh đất động radio là kênh truyện ngắn của Nguyễn Huy. Với những tác phẩm Được rất nhiều sự yêu thích như Bùa Trà, Mê Tâm ngải, Cô Gái Điên Đi Tìm Người, Bóng Ma Trong Mưa, vân vân, Rất nhiều những tác phẩm truyền ngắn đã được phát trước đây. Quý thính giả hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho Ngọc Trâm, ủng hộ cho Huy nhé. Còn bây giờ mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập cuối cùng của âu Ơ Vĩ Dậu, tác giả Ngọc Trâm. Lúc mọi người đổ xô tới Đỡ Trí và Khánh An lên Hai anh em nó chỉ bị chạy xước Quần áo trách đi vài chỗ Nhưng chiếc xe con thì bị mớp méo nặng nề Ai nhìn vào chiếc xe Cũng sẽ nghĩ người trên đó Khó mà lành chuyện Nhưng sau khi nhìn hai anh em Họ đều bất lo hơn Đúng là có người theo độ Chuyện nặng hóa nhẹ Chuyện nhẹ hóa không trí dù rất đau sau cú ngã Nhưng vẫn gượng đứng dậy đỡ lấy em trai Nè xong anh An đắc đầu miếng máu Em không sao Nhưng mà té đau quá anh hai ơi Ờ hai xin lỗi nha Bỗng dừng trí bị tiếng thét thất thanh thu hút Một tiếng thét quán giận dữ tận Như muốn xé trách màn nhĩ của anh Trí nhìn theo tiếng hét đó Mới thấy hai linh hồn đứng bên cạnh bánh xe trước của xe tải Nhìn xuống phía dưới Và người hét lên chính là như ý Trí nhìn dưới bánh xe Rồi nhìn lên cổ của em trai sợi dây chuyền không còn trên cổ nữa, nó đã bị xe tải cán nát mất rồi. Sau khi vụ tai nạn được giải quyết xong, trí dẫn em về nhà. Dì thương sau khi biết hai em gặp tai nạn, thì vừa lo vừa mừng. Nhưng sau khi biết cái chuyện sợi dây chuyền có mặt đá màu đỏ bị tai nạn làm vỡ mất, gương mặt bà bỗng trở nên tái xanh, tay trung chảy, sợ lên cổ của Khánh An. Khánh An sau khi không còn đeo sợi dây nữa. Nó bắt đầu cảm nhận được thế giới vô hình Mẹ ơi Sao con thấy lạnh phía sau gái của mẹ Lòng bà thương đứng ngồi không yên Ôm chặt lấy Khánh An à, Không sao đâu con Nhất định là không sao đâu Tại con mới bị té Nên cảm giác vậy thôi Khánh An ôm lấy dị thương Như muốn tìm một sự an ủi Hôm nay Khánh An ngủ với anh hai Hai anh em ôm nhau ngủ rất ngon Hơn ba giờ sáng Đêm đầu tiên không có sợ gì chuyện đó Khánh An bắt đầu gặp ác mộng Trong mơ Nó thấy tay mình bị chảy máu Cậu có làm cách nào cũng không cầm lại được Tiếng của Trí đánh thức cậu Khỏi giấc mơ kỳ lạ đó Anh Anh à Sao mớ như vậy Có anh hai nè Khánh An nhìn anh hai choàng tay qua ôm lấy người Trí Trời nội Em thấy mình chảy, tay mình chảy máu hoài à Em sợ quá anh hai ơi ôm chặt lấy em à, Anh hai xin lỗi Chắc hồi chịu em bị té mạnh quá Nên bây giờ bị mơ đó Ngủ đi hai thương Sáng mai hai phải đi thành phố nữa rồi Dạ Khánh An tin lời của anh hai Nó nghĩ chắc có lẽ do mình té mạnh Nên mới mớ như vậy thôi Ở một khung trời Có một người đàn ông đi trong đêm Theo sát ông là loài trắng cổng lộ <cười> Chỉ mong đứa trẻ ấy tìm được đường đến đây. Đoạn ông bước vào căn nhà nhỏ, con trắng to lớn liền quay đi, ẩn sâu vào trong rừng một cách uyển chuyển lặng lẽ. Ông vào trong nhà, ngồi ở một gian thờ. Bên trong góc khuất tỏa ra một mùi hương rất thơm, không nhẹ nhàng, không hắt. Một loại mùi hương kỳ lạ, quyến rũ vô cùng. Mùi hương ấy là của một loài ngải mà hoa của nó có màu hồng thấm, Cánh hoa nở đẹp tựa như đuôi chim phụng, quyển chuyển nhẹ nhàng. Bên cạnh loài ngải cổ đại, có sắc hoa kiêu kỳ ấy, là một loài ngải màu đỏ. Hoa có ba cánh, mùi hương không tanh, nhưng lại quỷ dị khó tả lắm. loại hoa ấy chính là huyết ngải hồng ti, mọc lên tự sát của như ý năm xưa. Cho dù mai hoa xạ vương có tỏa ra hương thơm đến cách mấy, cũng không thể chiêu mộ được phong ngải. Điều ngải ấy có thể làm, Là duy trì nơi ở của loại ngải khắc máu này Chờ cho hắn chấp nhận chủ nhân mới Nhưng người luyện được Mai Hoa Xà Vương Là người phải chịu gia hạn năm luyện Xà Vương chỉ muốn mượn người để tăng trưởng sức mạnh Cho ngải tăng trưởng tu vi Hoàn toàn không muốn nhận một con người nào làm chủ nhân Chính vì thế trong lịch sử luyện ngải Mai Hoa Xà Vương cổ đại Chưa từng theo ai đến cuối đời Người kém đạo luyện được 3 năm Người giỏi đạo luyện được tối đa 9 năm ngải sẽ tự bỏ đi hoặc chính vì thầy ấy phải trải trở về rừng lợi ích của những người đã luyện qua loại ngải cổ đại đó luôn được những loại trắng khác bảo vệ bản thân cũng trở thành một người không ai có thể thư yếm bùa ngải được nữa điều đáng ngại là nếu sau khi mai hoa xào vương ngải bỏ ông đi rồi ông biết lấy cái gì cầm chân loại huyết ngải kia khánh an sau khi ngủ lại liền mơ thấy có người gương mặt giống như ở trên di ảnh. Tôi nghiệp con của mẹ, mẹ xin lỗi con. Khánh An nhìn thấy linh hồn ấy khóc lóc khổ sở, nhưng cậu căn bản không hiểu chuyện gì và cũng không biết người đứng trước mặt cậu là người đã chịu bao nhiêu dày xé thể xác hàng đêm để có thể sinh cậu ra đời. Chính linh hồn kia cũng yếu mềm, không đủ can đảm để sát hại một sinh mạng. Sáng hôm sau. Khi đưa anh hai lên xe đi thành phố học Khánh An mới tìm mẹ để kể về Hai giấc mơ lạ đêm hôm qua Lòng bà thương có chút bất an Kẻ quay sang nhìn bàn thợ Rồi xoa đậu an ủi con Không sao đâu con Chỉ là ác mộng thôi Đêm nay không sao nữa Dạ Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ là ác mộng Đêm nào Khánh An Cũng mơ thấy một giấc mơ lạ Đầy máu me Tiếp sau giấc mơ ấy Là một người con gái gọi cậu bằng con trai một tuần trôi qua giấc mơ ngày càng rõ trệt giấc mơ chảy máu giờ đây không chỉ đau trong mơ mà sau khi tỉnh giấc dậy tai cậu vẫn đau âm ỉ giống như vừa mới bị đứt tai xong cảm giác vẫn đau nhưng khi Khánh An nhìn vào lòng bàn tay thì nó vẫn lành lặn bình thường cái cảm giác cảm nhận được sự đau đớn nhưng không bộc lộ trong bên ngoài nó làm cho người ta phải lo lắng quan mang mỗi khi nghĩ đến Khánh An kể nhìn lên đồng hồ Cái kim chỉ giờ và chỉ phút Trùng hợp như bảy ngày vừa qua Dường như cái giờ này là một cái báo thức Ép buộc cậu phải tỉnh dậy Mặc cho cậu có ngủ sớm hay là muộn Khánh An tự nhủ với lòng Đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ kéo dài Không thể đem hoài cái chuyện này kể với mẹ được Dù sao cậu cũng là con trai Một chút mộng mị này coi như thử thách lòng can đảm đi Đêm nay Sau bảy đêm dài mơ đi mơ lại một nội dung Trước khi nhắm mắt Khánh An tự hỏi mình Liệu Hôm nay người phụ nữ kia Có đến nói chuyện với mình nữa hay không đây Kết quả vẫn như những ngày trước Như ý dẫn vào trong giấc mơ của con Để nói chuyện với Khánh An Con à Con đang gặp nguy hiểm Mau đi liên hoa sơn Ở An Giang tìm thầy đi con ừ, Tại sao Thầy nào Phomapang Chang Thi Hãy nhớ rõ tên ông ấy Ông ấy là người có thể giúp con thoát khỏi huyết ngải Nhớ lời mẹ Không được quên Ý như bị một lực kéo khỏi giấc mơ của con trai Cánh An chỉ kịp nhẩm lại cái tên dài ngoằng Phomapang Chang Thi Thì đã hét lên sợ hãi Khi trước mặt cậu vợ đây Là một linh hồn to lớn quỷ dị Cả thân hồn đỏ máu đang nhìn về cậu Mà cười lên sẵn sặc. <cười> Cuối cùng cũng đến ngày này Trốn sọc Cuộc đời của ngươi Được mấy năm để lẫn trốn chứ <cười> à, Ông đại Ta là người đã giữ mạng lại cho cậu Năm xưa nếu không có ta Thì linh hồn vừa nãy đã sớm giết cậu rồi Ông ông chỉ bậy lại Tôi ông có quen ông Ông đi đi Quen chứ Vừa nói dứt câu Phóng ngải đưa tay ra bóp chặt Cánh tay của Khánh An liền tuôn máu xối xả Tiếng của dì thương đánh thức Khánh An khỏi giấc mơ đáng sợ đó An à con, con mơ gì vậy Mẹ đi nè con An sau khi tỉnh lại Thở hổn hển Ôm chặt lấy mẹ mà khóc lên nước nở Con, con sợ quá mẹ ơi Bà thương ôm chặt lấy khánh ăn Nè con mơ thấy gì mà la quá trời vậy con Con, con mơ thấy con ma mà lớn màu đỏ Nó làm cho con chảy máu Ờ Con mẹ nè ngoan Trời chưa có sáng nữa Ngủ lại một chút đi con Thôi con ngủ đâu Con sợ gặp ma lắm Cái tuần nay ngày nào Con cũng mơ thấy bị chảy máu hết Lòng bà thương đau xót vô cùng Ôm đứa bé giống không phải máu mũ Mà nhìn nó bà cũng xót theo Đối với bà Khánh An không phải do bà trước ruột sinh ra Nhưng nó vẫn gọi bà là mẹ Xem như trời thương bà Cho bà thêm một đứa con Từ lâu trong bà cũng không có ý định Phân biệt con nuôi con ruột Bà ghét cái cảm giác bất lực này Biết con đang trải qua thứ gì đó đáng sợ mỗi đêm Mà bản thân bà không làm gì được Bà nằm ôm cánh an cho đến khi trời sáng hẳn. Cậu cũng không thể ngủ lại khi mới vừa trải qua giấc mộng kỳ lạ đó. Sáng ra bà đã nhờ chồng bắt gà mần thịt, nấu một nồi cháo gà, xay tiêu để sẵn cho con trái út. Xé cái đùi to đưa cho con. Bà nói, Nè, ăn đi, cho mau lại sức con. Tối nay mẹ ngủ với con á, chắc không có chuyện gì nữa đâu. Dạ, yeah. tối nay mẹ ngủ với con... Nguyên một đêm luôn nha Ờ ờ Khánh An an tâm hơn sau câu nói của mẹ Cậu cầm cái đùi gà ăn Trong rất ngon lành Bà thương cũng rất vui Khi thấy con ăn được Ông bà thường có câu Ăn được ngủ được là tiên mà Đoạn Khánh An ăn được nửa cái đùi Thì bỗng dưng đột xuất mắt ối Không kịp chạy đi Cậu đã ối thẳng vào trong chén cháo Mớ cháo sau kỳ bụng cậu ối ra lại có màu đỏ nhìn giống như ối trăm máu vậy bà thương như chết đứng đi khi thấy con mình như vậy lúc này bà mới cảm nhận được mọi chuyện không đơn giản như bà nghĩ rồi nè nè có sao không con à, à, con không sao còn cô đạo chỗ nào không dạ không nè đi đi xúc miệng đi để đây mẹ dọn cho dạ sao cháu có màu đỏ vậy Hồi nãy con thấy cháu trắng rõ ràng mà, à, không có gì đâu. Cái món này mẹ mới tập nấu, ăn vô cháu nó thành màu đỏ vậy đó. Khánh An đưa đôi mắt ngây thơ nhìn lên mẹ. Bà Thương cũng chỉ cố mỉm cười. Khánh An quay đi vệ sinh cá nhân. Bà Thương ở lại lau dọn. Vừa lau bà vừa ngó ra ruộng nước mênh mông. Chồng bà vẫn chưa dậy. Lấy quay chuyện sáng chưa xong thì trời đã dội mưa. Khánh An mọi bữa tự ngủ thì hôm nay lại muốn ngủ chung với mẹ. Cậu vẫn rất sợ gặp lại con ma hôm qua. Bà Thương ngồi bên cạnh con trai, cảm thấy buồn miệng, lại buông câu ầu ơ. Giọng của bà Thương cứ nhỏ nhẹ êm ái, làm cho Khánh An rất nhanh mơ màng. Mẹ ơi, ai hát chung với mẹ vậy? Bà Thương nghe con trai hỏi, nhưng cũng không dám hỏi con. Chỉ tiếp tục ầu ơ vài câu, lại nghe con trai hỏi tiếp. Có giọng của bà nào hát theo mẹ á, mẹ kêu người ta nghỉ hát đi. Dì thương dừng hát, chờ xem con trai có hỏi lại lần nữa hay không. Bà hồi hộp chờ một lúc, Khánh An vẫn nhắm mắt, nhưng nó lại hỏi bà. Mẹ ơi, có người đang hát âu ơ với dậu kìa, không phải mẹ, giọng này không phải của mẹ bà thương nghe con nói lại lần thứ ba, lòng thầm tin rằng con trai đã nghe thấy cái gì đó mà mình không nghe được. bà nằm xuống ôm con trai bảo vệ. chẳng được bao lâu, chính tay bà lại nghe thấy tiếng khóc thúc thích của con gái. tiếng khóc lúc gần lúc xa, lúc rõ lúc không, làm cho bà nổi da gà. bà ngồi bật dậy kéo con trai út lên. đi đi rửa mặt đi, mẹ dẫn con đi coi thầy. chơi vậy mà. Đừng có hỏi nữa, mẹ không biết giải thích gì đâu. Bà Thương kéo con trai đi đến nhà thầy Thôm ở ngoài xã. Sau khi cầu thầy Thôm xem cho, thầy nhìn Khánh An nói Phúc Đức tại mẫu Đời mẹ làm chuyện sai nhưng không gánh nổi Đời con phải gánh thầy Bà Thương cũng tờ mờ hiểu ra ý của thầy Thôm Liền lo lắng hỏi lại Vậy con làm sao để cứu con của con đây thầy Thầy trọng lòng từ bi giúp cho Thầy thơm lắc đầu Dương vào huyết ngải Phần sống khó thắng phần chết huống hộ đời trước là dùng ngải hại chết ba mạng người Món nợ này sẽ được tính đủ Khánh An gào thẳng cho mặt bà thầy Bà nói bậy Mẹ tôi trước giờ thờ Phật mà, hành thiện, giết cự gì chứ. À, An ạ, không có được hổn con. Nhưng mà bà ta nói sai về mẹ kìa, bà ta già đồ lẩm cẩm á, mẹ đừng có tin. Thầy Thơm thở dài. Chỉ mong cuộc sống không quá bạc bẽo thôi. Nghe cách nói chuyện của thầy Thơm, bà Thương đã biết bà ấy không được vui. Bà thương cố tình đặt tiền nhang nhiều hơn một chút Rồi cảm ơn thầy Bà dắt con trở về Lòng trước khi đi đã lo lắng Khi về lại càng lo lắng hơn Bà Thơm giống không phải thầy bình thường Bao nhiêu chuyện âm của mọi người gần xa Bà cũng giải quyết Danh tiếng chưa một lần bị bôi xấu ấy vậy mà hôm nay thầy Thơm Lại dùng thái độ ấy Xem chuyện cho Khánh ăn. Chuyện này như vậy đã không còn đơn giản nữa rồi Thầy Thơm còn không giúp được Thì bà biết tìm ai Đang ngồi sầu não Bà thương nhìn lên bàn thợ Như chỉ còn một hướng đi duy nhất Bà đi nhanh tới bàn thợ trút nhang trong bó trà Bà quẹt đốt lên Chế lụa Như ý à Bao nhiêu năm qua Dì thương Khánh An như thế nào Hai người linh thiên cũng biết được Hôm trước thằng út với anh hai của nó bị quẹt xe Thằng An nó mất sợ dây chuyền thì liên tục gặp ác mộng. Như ý con ơi, dì không biết phải làm sao hết. Đêm nay con về mộng cho dì biết phải làm gì đi con. Bà cắm nhang xuống, gương mặt vẫn lo lắng như vậy. Giữa lúc chồng bà nhìn thấy, thì liền hỏi. Ủa, mẹ thằng nhỏ sao lạ vậy? Ai, tự dưng tôi thấy lo quá. Trong lòng bồn chồn quá, cha sắp nhỏ à. Ông Duy thở dài. Mấy cái chuyện linh cảm của phụ nữ, làm sao ông hiểu được? Cánh An thấy mẹ đốt nhang. Chẳng hiểu sao ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào bàn thợ. Cậu nhớ về giấc mơ kia, rồi tự miệng thốt lên. Phô Trang Thi. Cái tên được cậu nhắc lại một lần nữa, một cách chậm rãi chắc chắn hơn. Phô Ma Trang Thi. Liên Hoa Sơn Bà thường loáng thoáng nghe con trai nhắm cái gì đó liền nghi ngờ hỏi lại Nè con nói gì vậy An Khánh An chỉ thẳng vào bàn thờ. Bà ấy Biểu con đi tìm thầy Phong Ở Liên Hoa Sơn Sẽ cứu con á. Cái gì M Mẹ về nói với con như vậy hay sao à, Dạ Là sao hả mẹ À à, à, à, không Con vừa nói cái gì với mẹ vậy? Dạ, con nói là Cái người trên bàn thờ kêu con đi Liên Hoa Sơn Tìm thầy Phong Ma Bang Trang Thi Sẽ giúp cho con á Một người nhiều năm đi An Giang như bà Thương Đã không còn lạ gì Về cái tên Liên Hoa Sơn Còn có cái tên dễ gọi hơn Là Núi Tượng Và cái tên nghe lạ lắm ấy Chắc là một tên của một người thầy dân tộc Trong đầu bà liền nghi hoặc, liệu giấc mơ ấy có đáng tin hay không? Trong mơ hồ bà nghe thấy một tiếng đáp tự tâm. Có. Bà thương đi ra sau nhà nói với chồng. Cha sắp nhỏ à, chắc mai tôi đi ăn vàng quá không? Lòng tôi lo lắm. Ừ, mấy cái vụ cuốn bái tôi có bao giờ phản đối bà đâu. Nhưng bà lần này ngay con nước, ra lại còn cô lục bình. Chắc là tôi không có đi chung với bà được. Không sao đâu. Tôi với thằng út đi. À, chiều mới nấu nồi canh chua lịch á. Bà mai đi ăn giang chắc không có ăn rồi. Ông ráng ăn hết nha. <cười> Biết rồi. Từ hồi quen bà tới giờ mấy chục năm. Có bao giờ tôi đổ đồ ăn của bà nấu đâu. Bà dặn dòi chi kỹ lưỡng vậy Bà thương nhìn chồng. Nhìn thấy ánh mắt vợ như động nước. Ông nhỏ giọng nói. Ờ... Hãy để tôi thu ship uh, trong bữa nay đi Ngày mai đi với hai mẹ con nha Tôi không cần đâu Tôi đi một mình được rồi Nhưng mà sao bà Có gì đâu Nghe ông nói tôi hạnh phúc quá chừng thôi Trời ơi Lớn rồi Chắc có con châu rồi đó Mà cứ nhõng nhẽo như hồi xưa <cười> Thì ông sến xuống như xưa chứ gì Còn nói tôi sao Tối đến, vì lo cho Khánh An mà bà thương nằm cạnh con trai. Đến khi nó ngủ hẳn, bà mới về phòng cạnh bên ngủ với chồng. Đang ngủ, thì hai vợ chồng đồng loạt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét của con trai. Bà dội đi sang phòng, chồng bà cũng đi theo. Ông giống không phải là người để ý những điều nhỏ nhặt, nhưng vào gần đây ông cũng biết chuyện Khánh An liên tục bị mớ. Bà thương sang phòng, thấy tai chân con trai quơ quào ở trên giường, Nhưng mắt không mở ra. Bà dội tới giường gọi lớn tên con mấy lần. Câu đầu tiên sau khi Khánh An thức. À, mẹ nó rồi. Nó ôm chặt lấy bà. Hòa lên nước nở. Bà cũng ôm Khánh An vào lòng. Mà vỗ vệ. Mẹ đây. Mẹ đây nè con. Ánh mắt bà vô tình nhìn thấy đồng hồ. Chiếc đồng hồ điểm 3 giờ 17 phút. Lòng ba chột dạ. Chỉ muốn trời sáng thật mau để đến ăn giăng. Khánh An trong lòng mẹ vừa khóc vừa nói à, Con thấy ma là con ma màu đỏ Nó làm con chạy máu Chạy hết người luôn Đau quá mẹ ơi Duy đi theo vợ Chứng kiến hết mọi chuyện Có bị người ta theo về không Mà sao cấp này nó lạ quá Từ bữa đi mua dài tới giờ đó để anh nhờ thầy Thôn làm lấy cúng nha Em có thiệm mãi rồi Nhưng mà coi bộ bãi không có giúp được Em đi an gian cấp như vậy Là cũng chỉ vì muốn xin một tấm bùa bình an cho thằng nhỏ Thầy Thơm không giúp được sao Trên gương mặt của ông Duy không giấu được sự bất ngờ Một người giải bùa giải ngãi suốt bao nhiêu năm như bà Thơm Giải duyên âm nhiều năm Chưa một lần nghe ai nói thất bại Hay dông tìm về tính nợ Vậy mà thằng Khánh An chỉ mới gặp ác mộng chưa đầy một tháng Mà bà không giúp được sao khánh ăn nó bị cái gì vậy chứ một dòng quỷ áo hay sao ông vừa suy nghĩ tới việc đó đã nghe trước nhà có tiếng động ông chạy ra xem liền trợn mắt lên khi thấy di ảnh của lụa không ai động vào mà bị lật úp xuống ông vốn không phải là người quá tính vào tâm linh tuy ông tin thế giới vô hình là có tồn tại nhưng một chút hiện tượng này không đủ để làm cho ông dao động ông dựng lại bàn thờ ngay ngắn trở lại Xá dài xá Rồi quay vào phòng với vợ con Cái gì vậy ông Ờ không có gì đâu Cái bình bông ở trước tự nhiên nó lật ngang thôi Ủa sao mà nó lật được Thôi để tôi ra coi Thôi Tôi để lại chỗ cũ rồi Bà với nó ngủ đi ngày mai còn đi đó Thôi con không ngủ đâu Con ma đó làm con đau Nhưng Không muốn con chết Sợ lắm Khánh An cóc không ngừng. Lần đầu tiên bà Thương thấy thằng bé khóc nhiều đến như vậy. Chắc có lẽ trong mơ, nó đã trải qua điều gì rất đáng sợ. Ba người không ai ngủ nữa cả. Năm giờ sáng, bà Thương đã ra bến xe. Trước khi đi, ông Duy dặn. Điện thoại tôi sạc đầy pin, cũng nạp nhiều tiền vô rồi đó. Đi giữa đường có gì không an tâm thì gọi về cho tôi biết nghe chưa? Ờ, tôi biết rồi. Hai mẹ con lên xe Khánh An ngồi trên xe Lấy cái iPad của anh hai để lại chơi game Nhìn thằng nhỏ hồn nhiên như vậy Nhìn cuộc sống bây giờ hiện đại như vậy Bà làm sao có thể tin được Khánh An đang gặp phải chuyện tâm linh Bây giờ nhiều người còn không biết Bùa là gì Ngãi là cái gì Đến cả các thầy bối còn bị cho là người tuyên truyền mê tín, Thì chuyện con của bà Nói ra được mấy người sẽ tin Chỉ vì đời trước luyện ngãi Mà bây giờ con bà phải gánh sao? Suốt những năm đi ăn giang Bà cũng biết buồn ngải là một huyền thuật Vô cùng đa dạng Huyền môn lại chia ra nhiều phá nhỏ Ngải là những loại thân thảo Trông đẹp đẽ, hiền hòa, Nhưng bên trong lại mang một linh hồn Có công năng giúp cho con người Bà nghe thì nghe vậy thôi Nhưng đâu biết làm sao Chỉ một loại hoa vô tri vô giác Lại có thể ám hại người ta Đi được một lúc Khánh An dừng chơi điện thoại Không phải vì máy hết pin Mà là vì nó buồn ngủ Bà thương cất iPad cẩn thận đi Ngồi nhìn Khánh An nhắm mắt ngủ rất lâu Xe càng gần tỉnh Nhà cửa càng khang trang Cao tầng Người ta đi lại buôn bán tấp nập Nhìn nó qua kính cửa xe Cho nghĩ lại Khánh An Bà tự hỏi chính mình à, Thời buổi này Thực sự còn có buồn ngãi hay sao chứ Thả hồn miên mang theo dòng suy nghĩ đối lập Bản thân bà cũng cảm thấy mệt mỏi Đôi mắt dần nhắm lại Bỏ quên khung cảnh tấp nập ở ngoài kia Trong mơ Bà gặp lại lụa và ý Hai mẹ con họ luôn đi cùng nhau Ý nói với bà Giọng điệu tha thiết cầu khẩn Có chút vội vã Xen kẽ với sự sợ hãi Hay để cánh an ở nhà thầy Phôm Con xin gì Lời nói chớp nhoáng qua nhanh Bà còn chưa kịp hỏi lại Đã giật mình tỉnh giấc. Bà đang nghĩ về giấc mơ quá độ ngắn ngủi đó Lại có cảm giác lạ kỳ Quay sang nhìn con Mới thấy cả người thằng nhỏ trung lên bần bật Miệng mấp máy Nhưng không nói được gì cả An, thức dậy đi con Mẹ nè Vừa thức dậy Khánh An đã ọc ra máu Máu từ trong bụng con phun ra ảo ảo tra xe lẫn cả áo của bà Mọi người trên xe ai cũng sợ hãi Mọi ánh mắt khiếu kỳ đổ trồn về hai mẹ con Có người còn hỏi thăm vài câu Chỉ có lái xe rất bình tĩnh Đưa cái nụ dẻ cho lơ xe Nè đưa cho thím kia lau đi Rồi đem cái nụ dẻ lại đây Lơ xe làm theo lời tài xế Bà thương lau thật kỹ vết máu con ố ra Rồi tận tay trả lại cái nụ dẻ Dạ tôi cảm ơn chú Thiệt tình cảm ơn rất nhiều Có gì đâu Chuyện này tôi mới gặp lần đầu Nhưng tâm linh thì tôi gặp nhiều rồi Chị đã đem cái nồi vẽ tới Thì sẵn lấy trụ trong chai nước suối nhỏ kia kìa Tôi kiếm chỗ ghé xe Rồi chị xuống tưới trụ lên Dứt bỏ cái nồi vẽ xuống sông hoặc là thùng rác là được Dạ cảm ơn chú Mà sao chú biết mẹ con tôi đang gặp chuyện gì Hồi nãy tôi thấy có hai người con gái nà ná nhau xin lên xe Rồi giờ gặp vậy nữa thì biết rồi Chú tài xế dừng xe để bà thương xuống Làm như chú đã chỉ Khi lên xe, bà hỏi chú Chú ơi, chú lỡ giúp tôi thì giúp cho trót Chú ở đây có biết thầy nào tên là Phom Ma Pan Trang Thi không chú? À, không Nghe cái tên lạ quá rồi Chị có nhớ lộn tên không? Chứ em có quen vài người thầy mà chưa nghe tên đó bao giờ Nói thiệt với chú là cái chuyện này tôi như mù vậy đó Thằng nhỏ nó mơ thấy mẹ nó dậy, kêu đi tìm gặp thầy Phong. Mà tôi bí đường rồi, mới dựa theo giấc mơ đó đi tìm. Còn không biết thầy đó có thiệt không nữa. Người chết đã nói đích tên như vậy thì chắc là có. Rồi có nói thầy đó ở đâu không chị? Dạ, chị nói trên núi tượng thôi chú ơi. Chị không nói, giờ tôi còn tưởng chị là mẹ của nó. Chuyện này nhờ ông bà độ thôi chứ biết sao vậy Dạ, dù sao cũng cảm ơn chú Thiệt tình lúc nãy sợ chú đuổi xuống xe quá <cười> Trời ơi, ai chứ em không có vậy đâu Thấy con nít nó như vậy rồi không giúp thì thôi Đủ gì chứ chị Thôi chị về chỗ ngồi đi, xe chuẩn bị vô bến rồi đó Dạ cảm ơn chú nhiều Dạo tới bến, hai mẹ con xuống xe Bà thương dẫn con trai đi kiếm quán ăn Nhưng Khánh An không chịu được mùi của thức ăn Càng dắt gần ở cái nơi có mùi đồ ăn, Khánh An càng ối ra. Sau mấy lần ối toàn máu là máu thôi, mặt Khánh An trở nên xanh xao, trắng bệt như người bệnh lâu ngày. Con thực sự không ăn được cái gì hả con? Khánh An cả cơ thể trung chảy lên. Vậy, về nhà đi, con muốn về, con không muốn ở đây, ở đây con chết. Ờ, ờ, chúng ta sẽ về, con đừng ối nữa. Con à, Chỉ cần mẹ dẫn con về, con không ối nữa. Bà thương sóc nách con trai. Trong đầu có ý định quay về liền, thì nghe tiếng của Như Ý hét lên từ rất xa. Đừng về, tìm thầy phơm gì ơi. Về là chết thằng nhỏ. Bà thương như người bị áo giác. Một bên là con trai đòi về sẽ không sao. Một bên là giọng Như Ý không cho bà về. Giữa lúc phân vân, bà niệm thầm. phật. Dựa dứt câu niệm chưa lâu Đàn gà của người bán gà Bị ai đó bóp cổ Kêu lên những tiếng chối tay Người bán gà mở lòng đem đến trước mặt bà Hai con gà trống Lắc đầu sợ hãi à, Gà này tôi bán một trăm ba một con Hai con là hai trăm sáu Nhưng mà tôi Lấy một trăm ngàn thôi Nói thiệt là tôi mua gà của người ta Về bán kiếm sống Chứ không phải gà nhà nuôi Mà bây giờ tự dưng ông bà xui khiến tôi đưa cho chị Nhưng mà chú ơi Tôi đâu có cần mua gà làm gì đâu Mà tự dưng chú lại đây kể khổ với tôi vậy ờ, Tôi... Ánh mắt của bà thương như bị ai xui khiến Ngước lên nhìn, Liền thấy như ý đứng tự xa gật đầu với bà Bà hiểu ý Liền nhận lấy hai con gà Thôi tôi trả chú đủ hai trăm sáu Cảm ơn chú ơi dạ cảm ơn chị nhiều. Một tay cầm hai con gà trống, một tay dẫn Khánh An đi theo hướng của Như ý đứng. Khánh An gào lên bất thường. Hừ, con muốn về, con không đi nữa, con muốn về. Bà thương thấy biểu hiện bất thường của con, kiên quyết kéo Khánh An đi theo Như ý. mặc cho mọi người cứ nhìn bà. Người ta nhìn đứa trẻ ngủ nghịch ấy, cũng chẳng ai can ngăn. bà thương kéo Khánh an theo như ý đi sâu vào trong núi tượng càng vào sâu nó càng dễ dụa bà lại kiên quyết kéo cánh an vào con gà đột nhiên dễ dụa kêu lên dài ba tiếng là oai oái cuối đợi trời cũng chết đi bà thương vừa bỏ con gà xấu xố vào trong bụi cỏ đã nghe tiếng gầm gừ trong họng của khánh an người nó trung lên bần bật đầu cúi xuống mà đôi mắt trợn ngược lên hai tay nắm chặt vào nhau bà thương sau khi nhìn xung quanh mới biết mình đã đi sâu vào rừng mà không hay không biết một mình bà đứng ở rừng với một cơ thể còn chưa rõ bị cái gì lâu lâu lại có cử chỉ bất thường một người can đảm như bà trong phút chốc đã sợ hãi rồi từ xa xăm vọng lại tiếng phì phò lớn tâm trí của bà định bỏ chạy đã sớm nhìn thấy ông rắn thân rắn to lớn đôi mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chập cho bà thoạt qua nhìn còn tưởng là một con trăng khổng lồ nhưng không đó là một nhân vật đã trở thành giai thoại của miền đất an giang huyền bí không phải ai cũng có cơ may chứng kiến thân thể đồ sộ đó con trắng chỉ thở lên bảy lần khánh an liền ngất liệm đi bà thương quỳ xuống thân thể bà nhỏ bé trước con trắng khổng lồ ấy lại ông con nghe mọi người nói nhiều về ông rồi con tin ông tồn tại để bảo vệ con người con đi tới đường này Trời, thật sự con không biết phải làm sao nữa. Bản thân con không phải là người hiểu nhiều về tâm linh. Nước mắt bà dàn chùa người phụ nữ thực sự đã bất lực rồi. Trên đầu con trắng lại ẩn hiện một thứ tựa như đám mây hồng. Có một giọng nói vang vọng lên từ tứ bề. Đi theo tạ. Giờ đây bà thương như lạc vào thế giới tâm linh thật sự. Không gian xung quanh bỗng trở về ưu tịch huyền bí, khác với một an giang như bà từng trải. bà vừa bồng khánh an vừa mang theo con gà trống còn sống sót bước theo con trắng kia đến một căn nhà nhỏ người đàn ông ngồi xếp bằng trên mỏm đá như đang chờ bà đến vậy mô phật cho tôi hỏi tay là thầy phơm phải không ạ nhìn chị lớn tuổi hơn em đừng gọi là thầy gọi em là phơm ma ban chăn thi là được rồi à, như vậy có vô lễ <cười> không không Phải xưng hồ đúng tuổi thì mới phải Nhìn chị toàn thân sanh phúc tướng Chắc chắn là người luôn sống thiện lương Nếu như là người khác Có lẽ trên đường đến đây đã không sung sẻ như vậy rồi Dạ thầy quá khen Tôi... Um... Đã nói đừng gọi em bằng thầy Nếu chị ngại thì xưng bằng tên đi Ờ đưa thằng bé em ẩm vô nhà cho Thầy phơm bế thân thể đang ngất liệm của Khánh An Đặt xuống dưới chỗ bàn thờ Rồi thấy thầy khấn một trạng Bắt con gà trống của dì Thương đem tới Thả vào trong góc quốc Còn một con nữa đâu à, Hồi nãy nó chết Tôi bỏ lại giữa đường rồi thầy ơi Hay à, để tôi ra ngoài kia lấy lại nha Bà Thương nhóm chân đi Thì bị thầy Phơm cản lại à, Không cần đâu Gà là phải gà sống Quyết ngại vì không muốn chị đến đây Mới giật chết một con gà đó Từ trong góc quốc đó Chị nghe tiếng hét oai oái của con gà Cũng đủ biết là nó đã gặp chuyện gì khủng khiếp lắm Không đồng ý xuất hiện sao Lời nói có chút buồn của thầy Phơm Nhưng sau đó hành động đầy kiên quyết Ông chộp lấy con dao Nắm đầu cánh an cắt phăng một nhúm tóc Bỏ vào trong Ông bắt ấn Ánh mắt nhìn ra ngoài một hồi Rồi mới buông tay Rồi ông căng dặn bà thương Xem ra đêm nay Chị với thằng bé phải ở lại đây rồi Yên tâm, em không làm gì đâu Dì thương nhớ lại giấc mơ lúc trên xe gặp ý Liền đánh liều gật đầu. Thầy Phong đem cho bà một chút cháo Nhưng bà lại không dám ăn Bây giờ bà mới thấm mệt Nhìn con vẫn bức tỉnh, bà rất là lo Người đã mệt mỏi lại thêm có cảm giác đề phòng Khiến cho bà không sao ngủ được Bà lấy điện thoại ra thì mới biết đã quá tối rồi Bà dội vàng bấm số gọi cho chồng Nhưng ở đây không gọi được bà thử đi thử lại thì kết quả vẫn là không bà đành ôm con lòng thầm niệm phật cậu mong thời gian nhanh trôi để mai có thể trở về thầy Phong tuy không ở trong nhà nhưng tự biết rằng bà chưa ngủ đành phải niệm chú ngải giấm là một loại ngải thường có thân tự như rau ngổ mọc xung quanh nhà của ông nghe ngải chú lại phát ra mùi hương bà thương đang nằm lại nghe cái mùi nhang thoang thoảng không muốn ngủ nhưng bà lại không chống cự được Đến lúc biết bà Thương đã ngủ sai rồi Lúc này bên ngoài mới diễn ra một cuộc gặp gỡ Hồng Ti à Cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta Bông Ngãi cười lớn <cười> Ta không hẹn thì thôi Đã hẹn sẽ đến Ngươi nghĩ sao nếu như đồng hành cùng ta Ngươi Có tên Thập Kim theo cùng Mà vẫn thăm là muốn có thêm ta sao Khi biết ta luyện mai hoa xà vương ngải Vậy tại sao vẫn còn chần chừ không đồng hành với ta chứ Dựa vào ngươi thì ta được cái gì Ta sớm biết giữa ngươi và ta không cùng tham vọng Cuộc đời dông ngải Không phải chỉ để tăng trưởng tu vi hay sao Ta có thể làm được điều đó huống hộ một người sống lâu như ngươi Lại quy hiếp sinh mạng của một đứa trẻ Không phải quá hẹn hạ hay sao Là do mẹ của nó Như ý có giàu ước với ta Từ lúc nó tồn tại đáng trà Phải gánh cái nghiệp đó Nhưng nó may mắn trốn được ngần ấy năm rồi Mai hoa xà vương xuất hiện ra Theo đó là một ông trắng to lớn Cùng lúc đó không gian xung quanh Bỗng xuất hiện một mùi hương lạ Thơm vừa phải Sau khi người đồng ý đồng hành cùng hắn Ta sẽ trở về rừng Người cũng biết tính ta rồi Hắn không có tham vọng Ta không thể theo hắn Nhưng ít ra Hắn có thể giúp người phát triển Còn mảng đứa trẻ kia Người lấy đi rồi thì sao Chậm hết Trở lại rừng chờ người luyện hay sao Hay trở về cổ vĩnh hằng Mà bắt đầu lại à. Mai Hoa xà vương nở một nụ cười mỉa mai trước cái nhìn không thấu của huyết ngải hồng ti chính hồng ti ngãi cũng đã suy nghĩ lại à, đúng là ngại cổ đại suy nghĩ đường xa xôi như một ông già huyết ngải quay sang nhìn phô ma pan chăn thi được ta đồng ý đồng hành cùng ngươi mời hồng ti thu hồn vào thân ngải như một sự đồng ý đồng hành cùng vị thầy mới thầy phơm nhìn mai hoa xà vương mỉm cười quỵ xuống cúi đầu với xà vương cảm ơn người gì tất cả ông trắng di chuyển nhẹ nhàng ẩn vào trong rừng sâu giờ đây chỉ còn thập kim phong ngãi mai hoa xà vương cổ đại ở lại thập kim cũng nhìn phơm ma pan chan thi mỉm cười rồi cũng trở về thân ngãi cuộc đối thoại giữa một người luyện ngải cao tay với những phong ngải có tu vi cao cường sớm đã bị khánh an nhìn thấy Cậu cũng biết được bản thân không phải con ruột của bà Thương Mà là con của một người con gái Có gương mặt giống như trên gì ảnh kia. Phút chốc cậu cũng nhận ra mình giống là một đứa trẻ mồ côi Sự tủi lòng, hơn giận phút này Lại bao trùm lấy tâm trí nhỏ bé Nó ghét cái thân phận này Nó ghét mẹ nó đã để nó lại trên trần gian lẻ lôi Nó ghét làm con nuôi của bà Thương Nó chỉ ước bà Thương là mẹ ruột của nó Thầy Phôm thở phào Không cần núp nữa Chú thấy rồi Cánh An từ từ bước ra Đến bên thầy Phơm hỏi Bộ Mẹ thương không phải mẹ ruột của con hả Thầy Phơm nhẹ nhàng lắc đầu Sáng ngày mai Con có thể về nhà được rồi Từ nay không phải sợ gặp ác mộng nè Hồi nãy con thấy Chú nói chuyện với rắn lớn Mà lớn Có còn mà giống trong giấc mơ của con nữa Chú quay ghê luôn á Đó rồi <cười> ma thì không phải Nó là dòng ngải đó Bồ ngải là gì vậy chú Con theo chú học được không Sao con lại hỏi gì vấn đề đó Vừa hỏi thầy Phơm vừa nhìn Khánh An Thấy ngũ quan đứa trẻ này sáng lạng tin tưởng Ông ngầm biết được tương lai sắp tới của nó Miệng ông khẽ cười <cười> số phận của con có lẽ sẽ cho mình một lối đi riêng chính con sẽ quá dạy những đúc thắt của đời mình trước giờ con theo mẹ đi chùa cầu phật ăn chay tháng 4 ngày chùa còn gần nhà con nữa con không tin có buồn ngãi Đức Phật là một người đã đạt chánh đẳng giác ngài không nấu gì buồn ngãi vì buồn ngải không thể xâm phạm ngài Ngài chưa từng nói buồn ngãi là thứ không tồn tại. Ngài cho con người những hành trang để tự rời xa buồn ngãi. Ngài không nói về buồn ngãi, nhưng lại nói về nhân quả. Hai chữ nhân quả ấy bao hàm tất cả, trong đó có cả buồn ngãi. Những khởi điểm khi dùng quyền thuật và lúc kết thúc quyền thuật chính là nhân quả. Lúc khởi là nhân, lúc kết là quả. Người không may mắn chọn được nhân Nhưng phải chọn được quả Đời người lại gắn liền với quẻ Chứ cần tâm chuyển Quẻ tự linh mà chuyển theo Phật là người chỉ ra nhân quả Chứ không phải là người gieo nhân quả Ủa? Sao chú hiểu nhiều vậy? Lại không trở thành sư Giúp người quay về bờ giác Mỗi <cười> người sinh ra Đều mang một sức mệnh riêng biệt Đời không sóng gió Tâm không sáng Đạo không gian nan, Đạo không thành Đạo Phật chính là tự giác ngộ Đạo Phật Chỉ là người dạch đường sang mà thôi Đi hay không Còn là do tâm của người Làm sao để Sau này con không dính buồn ngãi nữa Lỡ sau này bị nữa Con không gặp được chú thì sao Ừm. Uhm... Bua là một dạng phù linh, có âm binh là trợ thủ. Ngải thực chất là thực vật của hoa đẹp, rất đa dạng. Nhưng chúng cần có linh hồn để trở nên linh nghiệm. Linh hồn ngải cũng rất riêng biệt. Chúng đến từ một thế giới khác, sống vào nhân gian như một loại ký sinh để tăng trưởng tu vi. Hồn ngải không phải là con người. Con người không thể trở thành ngải. Đó là nguyên lý. mãi mãi con người không thể trở thành một bông ngải. ngải lại có thể luyện cùng bùa cùng trùng bậc ngải cổ đại có thể luyện cùng cổ mỗi nhánh như thế rất là khác biệt đa dạng vô cùng trùng ở trong quyền thuật là những con vật lúc nhỏ là ấu trùng qua thời gian phát triển lột xác và có cấp bậc trưởng thành sau mỗi lần lột xác cổ là những con vật bò xác tùy theo mục đích mà số lượng con và số lượng loại sẽ khác nhau Cổ là hình thức luyện, nhốt những con bò sát với nhau, được tính toán kỹ lưỡng ngày giờ cho chúng ăn thịt lẫn nhau, để tìm ra con cổ mạnh nhất, độc nhất và tàn bạo nhất. Thoạt qua giữa trùng và cổ có vẻ nghe như giống nhau. Nhưng mà nếu chịu ngồi ngẫm nghĩ, thì sẽ thấy nó rất là khác, và khác rất xa. Trong mỗi nhánh lại có những kiên kỵ riêng. Luyện huyết ngải không thể dùng đồ bằng kim loại, vì ngải sẽ chết. Người luyện bùa không thể ăn lương lịch, vì sẽ không thể dễ phụ, cho dù có dễ cũng không có linh nghiệm. Luyện cổ lại kỵ nhất để người khác biết được chú sai cổ. Trong cổ lại phân thành sinh cổ, tức là cổ mẫu sống, và tử cổ, tức là xác của cổ mẫu nghiền thành bột. Thứ này nếu được luyện cùng với ngại cổ đại, người bị yểm sẽ sống không bằng chết. Mạng sống của nạn nhân còn do chính tay thầy luyện quyết định Luyện trùng kỹ nhất là để trùng đối Không phút nào được thiếu thức ăn cho trùng Nếu thiếu Coi trùng sẽ chết Coi như thất bại Buồn ngái là huyền thuật Tà hay tránh còn do tâm người luyện Nếu người luyện có tâm xấu Thì sẽ tư tưởng vào huyền thuật những quán thù Căm phẫn Giận dữ Nếu như tâm mình ngược lại Vui vẻ chia sẻ Không ganh ghét Thì sẽ không cùng tận sống để gia nhập với nhau Như thế sẽ không còn buồn ngãi nào hại mình được nữa <cười> Ôi ôi, chú biết nhiều thiệt á Hèn chi nói chuyện với mấy con ma với con rắn bự chà bá luôn Mà chú ơi, ngãi là thật chật Vậy ở đây chú trồng ngãi hết hả? Phơm lại bật cười, <cười> Trừ những cây rừng kia Trừ cây xoài Thì còn lại đều là ngãi cả Nếu con lấy bông ngải đi Thì ma ngải có theo con về không Chú bảo không Thì là sẽ không Theo con về ngủ đi Sáng mai con về nhà nữa à, Chú không ngủ sao Chú quen rồi Con đi ngủ đi Sáng còn về đó Dạ Khánh An đi vào nhà ôm mẹ thương Bà vẫn đang bị ngải giấm Làm cho ngủ say lắm Khánh An ôm người mẹ ấy mà chơi nước mắt Nó bậm môi, có chút dỗi hận Khi nhận ra sự thật rằng người mà nó đang ôm lấy Người luôn yêu thương chăm sóc nó bấy lâu nay Không phải là người sinh nó ra Nó ướp mặt vào lòng mẹ Nước mắt tự tuôn rơi, Tự lòng trách móc người mẹ quá cố của mình Tại sao bà đẻ cho tôi làm gì? để tôi phải là trẻ mồ côi Tại sao bà lại vô trách nhiệm với con mình vậy? Tôi ghét bà Bà không xứng là mẹ tôi Như Ý đứng trong một góc Nghe được những suy nghĩ tận trong lòng của con trai Phút chốc lòng bị tổn thương Trong đêm Tiếng Như Ý thúc thích trời đi Khánh An lúc này cảm nhận rõ Mẹ đang dõi theo Nhưng cậu không quay lại nhìn Phô bà bằng chăng thi Sau khi nhìn thấy Như Ý lặng lẽ trời đi Nét mặt u buồn khó tả Ông hít thật sâu Rồi thở ra nhẹ nhàng nói À, sau đêm tối sẽ được thay thế bằng bầu trời xanh như ý trở về bên mẹ cô cũng ôm chặt lấy mẹ mình mà vỡ ngoài như một đứa trẻ lụa dịu dàng đặt nhẹ tay lên đầu con giọt nước mắt lạnh của vong hồn chưa kịp rơi xuống đã tan biến đi trong không gian cô đơn giọng của lụa lại cất lên lanh lãnh xót xa ầu ơ, với dầu cầu chán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gành khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đợi. Cùng lời chú ấy, những khoảnh khắc đẹp đẽ của hàng chục năm trước, bỗng chốc ùa về bên hai mẹ con, an ủi hai linh hồn hiu quạnh đó. Khi mặt trời bắt đầu mọc ở hướng đông Quốc sau chân trời Những tia nắng đầu ngài bắt đầu sôi sáng vùng đất huyền bí Bà thương thức dậy Sau một đêm được ngải vỗ ngủ Bà như được hoàn trả lại sinh lực Cảm giác cơ thể như chưa từng trải qua chuyến đi dài Hai mẹ con chắp tay cảm ơn người thầy ấy Thầy phơ mỉm cười. cười Thật ra thằng bé không phải bị thư yểm Nên em cũng không phải là người trục ngại thằng bé còn là người đưa huyết ngại đến đây gặp em giúp người cũng như là giúp mình ừ, cảm ơn thầy nhưng rõ ràng là con gặp ác mộng còn cảm nhận được má ám nữa nhưng không phải bị yểm ạ con chỉ là người phải gánh lấy nghiệp quả không đáng có chứ đâu có ai thử yểm gì con mọi chuyện ổn rồi hai mẹ con tạm biệt gì thầy đặc biệt rồi quay về Quả thật Khánh An không bị ỉm, nên thầy Phơm không hề trục ngãi. Trong mỗi trắc trối cần tìm được hướng xử lý phù hợp thì mới quá giải được nút thắt đi. Thầy Thơm không giúp được Khánh An, không phải vì bà đã già, không còn đủ sức trục ngãi nữa, mà là vì bà không phải là người luyện huyết ngãi. Nếu hành sự không tính toán thì hậu quả rất là khó lường trước. Thầy Phơm ngồi xếp bằng trên mâu đá, miệng khẽ cười. Bóng lưng hai mẹ con bước dần dần sau những hàng cây, khung cảnh trầm u, huyền bí dần dần bị bỏ lại ở phía sau. Hai mẹ con vẫn còn liếng luôn, cứ đi được vài mươi bước là quay đầu lại nhìn. Phía bên trong ấy là nhà của thầy Phôm, một vị ẩn tu tưởng chừng không tồn tại. Đoạn thầy Phôm đưa hai tay lên không trung, phất nhẹ hai tay vào nhau, thu lại vào người. Đến khi hai mẹ con quay đầu nhìn lại một lần nữa, Thì khung cảnh trầm u đó đã biến mất đi Trước mắt họ bây giờ đã về với thế giới bên ngoài Phía sau là những hàng cây xanh ngắt cao vút Khánh An buông tay mẹ Chạy lại sâu vào bên trong Bà cũng dội đuổi theo Nhưng không còn tìm thấy lối vào nhà của thầy Phong nữa rõ ràng vừa mới lúc nãy Hai mẹ con đi trên đường này Trời khỏi nhà của thầy kia mà Vậy mà giờ đây không còn đâu Mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại Bà Thương chắp hai tay giữa trừng Thầm cảm ơn người thầy một lần nữa Cánh An cũng làm theo mẹ Ở không gian trầm u của riêng mình Thầy Phơm mang mai hoa xà vương ngải trên tay Giúp ngải cổ đại trở về dưới rừng Nơi ông đặt ngải xuống Có rất nhiều trắng bò xung quanh độc có, không độc cũng có Ông nhìn chúng không một chút sợ hãi Ông nói lời cảm ơn đến ông trắng Một phần vía của thầy Phơm xuất ra Từ hôm nay nó không thuộc về thầy Phôn nữa. Nó cũng như một lời cảm ơn, một lời thề nguyện rằng những chuyện trong cuộc đời ông trải qua cũng trắng thiên. Sau này ông sẽ đem theo về chân mây. Sau khi hai mẹ con trời khỏi trừng, điện thoại lúc này mới có sống. Ngồi ở một cái quán nhỏ gọi đồ ăn trước khi dậy, bà thương dội giả gọi cho chồng để cho ông không lo lắng. Ông Duy sau khi nghe vợ báo tin thì cũng nhẹ lòng hơn. Hơn một ngày nay bụng dạ ông cứ bồn chồn không yên. Hai mẹ con lên xe về quê. Cũng từ giây phút ấy, Khánh An bắt đầu nhìn thấy người đã quất giữa ban ngày ban mặt. Hai mẹ con bất đắc dĩ lại đến tìm thầy Thơm. Xin bà làm cho cậu đừng nhìn thấy linh hồn nữa. Thầy Thơm nhìn thấy hiện trạng thực tại của cậu. Cũng biết cậu đã thoát khỏi hiểm nguy. Lòng bà cũng vui cho đứa nhỏ. <cười> Chuyện Khánh An thấy được người âm là do duyên phận. Không có cách nào để nó không thấy nữa cả Chỉ trông chợ vào tự nhiên sẽ hết thôi à, Duyên phận Duyên phận gì mà thấy được ma hả cô? Tài thơm lắc động ừ, Thời gian sẽ trả lời tất cả thôi Hai mẹ con lại trở về nhà Những ngày sau đó Khánh An không thể ngưng nhìn thấy người âm Trong lòng không ngừng sợ hãi, Mặc dù họ không làm gì cậu Nhưng khả năng thấy ma cũng gây ra cho cậu không ít phiền toái. Cậu cũng thường xuyên nhìn thấy linh hồn của bà ngoại và mẹ, nhưng cậu cứ lơ đi. Trong suy nghĩ của cậu, chính họ đã bỏ cậu ở lại trên thế gian, thì cậu quan tâm đến họ để làm gì? Nếu không cho tôi được một mái ấm như bao đứa trẻ khác, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu nhìn mẹ mà nói, bà thương cũng biết cậu đang nhìn thấy như ý. Bà có nhìn theo hướng của thằng nhỏ nhưng không thấy gì Bà dội khuyên can Con à Đừng có nói như vậy Người mất buồn lòng con ơi con mặc kệ Bà ta là mẹ ruột của con Mà nuôi con được mấy ngày chứ Mẹ nhận con nhưng lại thương con như con ruột Cái đời này á Con chỉ xem mẹ là mẹ của con thôi Hai hàng lệ trên đôi mắt phong hồn Của người mẹ trẻ Vội vàng tuôn rơi. Mẹ, mẹ xin lỗi con Khánh An hằng học bỏ đi Bà Thương nhìn vào khoảng không đó Trồi thở dài à, Nè bữa nay đi chùa với mẹ không An Khánh An không quay lại Nhưng vẫn trả lời Cho đi Cậu bỏ vào trong phòng Nằm lặng im Úp mặt vào gối ôm Có một chút tuổi thân bộc phát Làm cầu nhỏ rơi nước mắt ra Khánh An tự hỏi bản thân Cái ôm từ một người mẹ ruột thịt Có ấm áp như vòng tay của mẹ thương hay không Rồi cái chuyện đó là con nuôi của bà thương Cũng dần dần được đề cập nhiều hơn Những người năm xưa biết chuyện bà thương nhận nuôi Khánh An Một số ít kể lại cho con cháu Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra Suốt những năm học trung học cơ sở cậu luôn bị bạn bè trêu chọc là đứa không cha không mẹ những trêu đùa ác ý đó càng ngày càng hằn sâu vào vết thương vô hình càng lớn tính cậu càng cọc cằn ít nói hơn suốt những năm tháng qua cậu chưa một lần gọi như ý là mẹ mặc dù tự bản thân cậu biết rõ cậu là con trai của như ý càng nhận được nhiều lời nói ác ý cậu càng ghét cái thân phận mồ côi càng hận hơn với người phụ nữ đã sinh ra cậu nhưng không cho cậu được một cuộc sống như những đứa trẻ khác cái cảm giác không cha không mẹ bị người đời xa lánh nó bơ vơ đến trơ trọi giữa dòng người đông đúc không tìm được mấy ai cảm thông cả những năm qua như ý và lụa luôn cố gắng bù đắp lại những chuyện mà khi còn sống chưa làm được điều mà như ý đau lòng nhất là con trai rõ ràng nhìn thấy cô nhưng lại tránh đi Thời gian trôi nhanh, cánh an nhờ thấy được người âm, nên trong những năm qua cũng giải quyết được một số khúc mắc nhỏ. Cậu cũng dần dần thích nghi được với cuộc sống nhìn thấy hai cội hơn. thường xuyên đi chùa hơn, nhiều lần còn ngủ lại trong chùa quét dọn sân. Khách phương xa nếu không rõ, còn tưởng rằng cậu là một chú tiểu. Hôm đó như mọi hôm, cậu đang quét sân chùa. Có một người phụ nữ vẻ mặt khắc khổ, ấn đường còn không được sáng. Người đó thành tâm lại từng tượng Phật ở trong chùa Hai bên vai của người đó Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên cao bên thấp Khánh An thấy có một phong nhi đi theo Cùng bãi Đứng trên hai vai trái của người phụ nữ Đó là lý do tại sao Hai bên vai lại cao thấp khác nhau Một hồi lâu thì người phụ nữ trở ra Đoạn ra tới cổng Tự nhiên lại ngã nhào vào chiếc xe của người khác mới đầu Bô xe đoán chừng vẫn còn nóng Cũng may người phụ nữ kia chỉ bỏng một ít ở cánh tay Khánh An nhanh chân tiến tới đỡ người phụ nữ lên Bà ấy đứng dậy Mới phát hiện ra cô ấy chỉ tầm 30 Nhìn xa cậu không nghĩ đây là một cô gái trẻ như vậy Vì những sợi tóc bạc của cô Pha thêm phần già dặn Vòng nhi gào lên đầy giận dữ Không được đỡ bà ta Vừa gào Cái vòng vừa vồ lấy Khánh An Nhưng trên thân cậu lại có một thứ gì đó Khiến cho cái vòng bị bật ngược ra Sau khi cậu đỡ người phụ nữ đứng dậy Cô gái ấy cảm ơn cậu rồi rời đi Chỉ còn Phong Nhi quay đầu nhìn cậu thôi Anh thấy được tôi hả? Khánh An lo lắng gật đầu Cậu nhìn Phong Nhi Biết rõ mang trên linh hồn ấy Là quán giận rất nhiều Sao em lại hại người đó vậy? Tại vì bà ta đáng chết Nhìn lại linh hồn kia Cậu cảm thấy sợ hãi. Chân bất giác lùi về phía sau một bước. cho em phải hại người kia? Bà ta tạo ra tôi. Nhưng không cho tôi được sống. Bà ta nhẫn tâm giết tôi đi. Bà ta không cho tôi sống. Tôi cũng không cho bà ta được yên. Người đó phá thai xong Cậu tự hỏi mình. Rồi lại nói với Phong Nhi. Dù sao người đó cũng là mẹ của em. Em không thể bỏ qua hay sao Ngươi Ít ra vẫn còn được có thân xác Được có người khác nhận nuôi Mẹ ngươi luôn theo bên ngươi che chở Bù đắp lỗi lầm Ngươi còn không nhận mặt bà ta Còn tôi Ngươi có biết các khao có được một thân xác Để tồn tại giữa dòng người Mà không có được nó như thế nào hay không Ngươi ít ra vẫn còn hình hài Mà còn tự mặt mẹ mình Tôi không có Tôi bất hạnh hơn ngươi nhiều Ngươi công vị tha Lại khuyên người ta bị tha sao <cười> Thật nực cười mà Vừa nói phút chốc đôi mắt linh hồn ấy chảy máu ra Cánh tay và đầu dần dần tách trời Vòng nhị đang tái hiện Cái nỗi đau Mà nó đã trải qua cho Khánh An xem Một giọng đanh thế Âm u vàng vọng lên Nghiệp ai người đó trả Ngươi không gánh nổi chuyện này đâu nối xong linh hồn liền lại hóa thành một bóng đen rồi tiếp tục ngồi trên vai nghiệp phụ nữ lần đầu tiên nhìn thấy một linh hồn mang oán giận kỳ dị đến vậy tuy linh hồn ấy đã đi xa nhưng chân cậu vẫn còn run rẩy cậu mất rất lâu mới định thần lại được mà trở vào trong chùa ngồi trên ghế đá cậu nhìn cái chổi kia và ngẫm nghĩ về cuộc đời của vong nhi đó vị sư năm xưa bây giờ đã già tiến tới gần cậu nhẹ nhàng mà nói, a di đà phật. Đôi lúc chúng ta than phiền bản thân nghèo đến nỗi không có dép để mang, thì người khác lại còn không có chân để mà đi. Cuộc đời đôi khi phải biết nhìn lên, nhìn xuống đúng lúc, nhìn lên để phấn đấu và nhìn xuống để thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, a di đà phật. Thầy ơi, con cảm thấy may mắn vì được sống, nhưng cũng tuổi thân vì cha mẹ thực sự không có. Bất cứ điều gì xảy ra, đó chính là điều nên xảy ra. Bất cứ người nào ta gặp, cũng đúng là người ta cần gặp. Trong mọi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. Những gì đã qua thì hãy cho qua. Ý thầy là, mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn rồi hay sao? Sự lắc đầu. Mọi chuyện trên đời này có xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Quan trọng chúng ta chuẩn bị hành trang như thế nào trong tương lai mà thôi. Hối tiếc thì cũng đã qua rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Sau khi về nhà, Khánh An đốt nhang cắm lên bàn thờ. Bàn thợ bây giờ đây có hai tấm di ảnh khá là giống nhau Một là lụa, một là Như Ý Cá lụa và Như Ý đều nở một nụ cười rất vui Trên gương mặt của Như Ý trôi những hàng lệ hạnh phúc Khánh An xoay lưng Lần đầu tiên đối mặt với mẹ mình Cậu có chút lúng túng Dạ Con cảm ơn Vì Vì mẹ đã sinh ra con Con, con chịu gọi mẹ là mẹ rồi sao? ăn An... như ý xúc động ôm chầm lấy con trai Khánh An vẫn cảm nhận được linh hồn người mẹ đang ôm lấy mình Nhưng cảm giác nó lỏng lẻo trời trạt đến khó tả Khánh An cũng mỉm cười nhẹ lòng Như trút được một vật nặng đè lên cơ thể bấy lâu nay Giờ phút này cậu lại nhận ra được thêm một điều Sự dị tha là chân tịnh của hạnh phúc những ngày sau đó mặc dù khánh an sống trong mái ấm của gia đình có thêm tình yêu thương của mẹ như ý và bà ngoại nhưng trong lòng cậu cứ canh cánh một nỗi niềm khó tả nó vô hình mơ hồ giống như vừa mới cảm nhận vài giây trước giây sau đã biến mất đi để lại một suy nghĩ trống không cậu cũng đi chùa nhiều hơn thường xuyên hơn bởi vì cái cảnh bình yên trong chùa tiếng chuông khiến cho tâm hồn cậu nhẹ nhõm tạm gác bỏ những ưu phiền mơ hồ càng ngày cảm giác ấy càng xuất hiện nhiều hơn do thấy được người âm nên chính cậu cũng hiểu cái chết chưa phải là sự chấm dứt bà thương thấy con trai càng ngày càng trầm lắng nhiều lần hỏi con nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ khánh ăn con không hiểu cảm giác này chỉ biết một cảm giác vô vị khi không ở trong chùa Cảm thấy lo lắng khi không còn nghe được tiếng chuông chùa, tiếng kinh Phật. Mỗi lần như vậy, bà thương chỉ lặng lặng quay đi. Vì bà đã sớm biết được đứa con này của mình, không sớm thì muộn cũng sẽ quy y cửa Phật mà thôi. Thoạt đầu bà dì thương con, không chấp nhận được sự thật ấy, nên cứ một mực phủ nhận đi. Cho đến khi bà gặp được nhiều người thầy, người có căn, thậm chí là cả như ý và lụa gặp ở trong mơ. Điều nói với bà rằng hãy để cho mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên Bà dần dần cũng không muốn gượng ép nữa Vì bà biết đó là con đường tốt nhất mà con của bà sẽ đi Từ lâu Khánh An cũng không còn ăn mặn nữa Còn ngày nào được ở gần Khánh An, ngày đó bà sẽ vui Khánh An là đứa hiểu giáo lý nhà Phật Cậu rất hiếu thảo Chưa từng vì một cuộc chơi mà làm cho bà phiền lòng Rồi ngày ấy cũng đến khánh an bây giờ đã khoác lên mình chiếc áo nhà phật mang pháp danh là khánh an sư trụ trì cho khánh an thỉnh chuông chùa tâm khánh an càng ngày càng sáng tiếng chuông càng ngày càng vang xa vang đến cội u minh vào một ngày sớm thỉnh chuông khánh an cảm nhận được tiếng chuông mà tự lòng phát nguyện tiếng chuông kêu thấu cội thượng thiên thức tỉnh lòng phàm Đến Cửu Tuyền Tiên Phật từ bi Ân cứu độ Chúng sanh thoát khổ Gặp Khương Niên Sau khi kết thúc 108 lần chuông Khánh An nhìn thấy bà ngoại và mẹ Mỉm cười với mình Hai mẹ con hòa vào trong mạng sương sớm Nhẹ nhàng Rồi tan biến Sau hình ảnh đó Lòng của Khánh An cũng nhẹ nhõm hẳn đi Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cầu cho những linh hồn quá chẳng được về nơi an lành. bầu không khí vọng trở nên lạnh lẽo. Tiếng khóc từ cõi âm ty vang vọng hết bốn bề như lời ai oán thầy lương của hồn ma bóng quế chưa tăng. Xuất hiện xa xa ẩn hiện hai linh hồn còi cọc xám xịt đang đứng trước cổng chùa. Khánh An vừa mới gặp đã như hiểu ra được mối duyên âm oan nghiệt, hai linh hồn ấy chỉ nghe được tiếng chuông mà tìm đến đây. Khánh An đi xuống cổng, hai linh hồn khi thấy chân sư thì đã cúi đầu quỳ lại. Họ không ai khác, chính là linh hồn của Đức và Yến đã bất vưỡng trong trận thế nhiều năm, thời gian đã dày vò thân hồn tội lỗi đó. A Di Đà Phật, Khánh An dẫn hai linh hồn nghịch duyên ấy vào trong chùa. Ngài tháng phát nguyện cho hai linh hồn, sớm ngày được duyên lành, mà trời khỏi trần gian. Chuông chùa lẳng lặng trầm tư, tiếng chuông đẫm hạt, thiên thư bền bồng. Chân thiện giác ngộ bến không, tâm sen đất Phật, ngát hồng hạ sa Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma âu ơ phí dậu của tác giả Ngọc Trâm Nếu như yêu mến truyện của Ngọc Trâm đừng quên hãy theo dõi trang facebook quay máy Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video Xin cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện sau nhé